lá rơi trong thành phố chương bốn mất hai năm để trở thành sinh viên tôi thân hơn những mùa hè khốc liệt nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm còn hơn ba mươi độ c ban ngày khi mọi vật sẵn sàng bốc cháy tôi lọt thòm giữa hàng vạn đứa choi choi khăn gói quả mướp lên thủ đô chọi nhau những đứa trẻ con khờ dại bị đánh số năm nào đợt thi khối a cũng nóng bỏng như nồi nước luộc tắm chưa ráo ngời ư mồ hôi vã như suối đầu óc mụ mị dần với những kẻ thua cuộc tiếp sau đó là một năm loanh quanh lò luyện thi đông nghẹt mới đi sáu mươi cây từ nhà mà nơi này ngột ngạt quá thể từng tấc đất từng khoảng không gian bị cấu xé tan nát may mắn tôi được ở nhà bác anh luận cùng thi trượt năm đầu và đỗ đại học y năm thứ hai nên bọn tôi càng thân nhau bạn cùng lớp đến từ nhiều vùng miền nói đủ thứ giọng mà không phải giọng nào cũng dễ hiểu Hello, đa số mấy chúng mấy. ở ký túc dạ, xá hay、mấy. những phòng trọ đơn sơ、Đừng、nhờ đi hôm học hôm bằng bốn n â n h à n g hoặc gia đình bán vườn bán ruộng Vậy được rồi. may mắn nữa tôi là thằng dễ ngủ những ngày học ghép lớp mấy trăm sinh viên ngồi chung một giảng đường tôi thường chọn chỗ gần cuối phòng để có thể gục mặt xuống và t h i ế p vi những chỗ trên đầu thuộc về bang mọt sách đó là điều luật bất thành văn bọn chăm chỉ sẽ chọn những vị trí thuận lợi để nghe giảng và chép bài phía sau là chỗ của bọn lười biếng mải chơi và bọn đến muộn bang mọt sách rất khó chịu nếu có một tên ngoại bang trà trộn vào ngược lại nếu chẳng may lạc vào địa phận của chúng tôi c ũ ngồi khó ở. Tôi n g phía sau gần cửa sổ để nhìn và nghe âm thanh từ bên ngoài chim h ó t tiếng động của một loại máy nào đó tiếng ồn từ một công trình xây dựng tiếng mưa lột đột tôi có thể ngủ gục trên cuốn giáo trình cũ kỹ có tuổi đời nhiều hơn tôi tôi ngủ như thể giọng giảng bài của vị giáo sư đáng kính là tiếng du của mẹ bài vở khá nặng nên thi đi thi, thi lại là chuyện thường tình có những môn số người đậu ngay lần đầu trong lớp đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay qua mỗi kỳ sinh viên vơi rụng dần khoa ít con gái và nếu có thì đó thường là những con ong cần mẫn thuộc về bang mọt sách có lẽ vì thế mà hoạt động ngoại khóa ít ỏi và khô khan tôi không quen hết tất cả bạn cùng lớp quen mặt nhất với tôi là nhóm bài bạc đến lớp chỉ để điểm danh những năm đại cương nhiều đ ồ n g môn tôi chẳng nói chuyện bao giờ tôi nhớ người già nhất lớp hơn tôi bảy tuổi đấy là một đàn anh uyên bác chủ đề nào cũng bàn luận được anh thi đại học ba lần lần nào cũng đỗ để rồi sau một thời gian theo đuổi thì vỡ mộng nhận ra ngành học ấy không hợp với mình thế là anh quyết chí làm lại từ đầu vào chuyên ngành tôi chơi thân với một ông chủ bán hàng trên mạng và một nhà thơ hút thuốc lá phì phèo cậu bạn ông chủ luôn sở hữu điện thoại đời mới nhất cậu bạn nhà thơ có lần dẫn bạn gái vào tâm sự trong giờ cô bé bị thầy gọi lên bảng khiến cả giảng đường cười nghiêng ngả tôi hay làm nhóm t r ư ở n g của họ mỗi khi có bài tập lớn tùy môn học số thành viên từng nhóm khác nhau môn thì hai ba người một nhóm Môn n tới gần ư Nhưng người vượt ờ i vài đại nhân Vẫn năm không chỉ thực học cá có c một làm mà bắt tay sự qua đụng đến nối miệng sinh viên phải bước qua. Gần bài bờ bước mà sợi phải vở vực Có chỉ một qua kỳ thi chúng tôi có những buổi học nhóm rôm giả một nửa thời gian bàn cách giả soát các dạng bài có khả năng xuất hiện trong đề chuẩn bị phao một nửa thời gian tán gẫu và cùng xem phim tươi mát chuyện này bắt đầu vào năm thứ ba khi tôi và thức cậu bạn nhà thơ Tới t ôn hôm i ở nhà Trung, cậu bạn cậu n Ngôi nhà ở phố trung g chủ phố ở t â Sầm một, mẹ Uất Trung là con là bố đó ề u cậu Trung cậu Trung là giáo gia nghe giờ giúp rủng chúng Nhưng dùng viên, Tôi việc kinh với với máy bao doanh so vẫn đình bản rỉnh bạn tính chưa ta ra ta đ thốt Hôm cơ tục Mặc một từ tữ mẹ dù tôi chở trung ra ngoài in tài liệu mình thức ngồi lại phòng đến lúc chúng tôi quay lại thì thấy trên màn hình đang là một cảnh phim trần trụi gì thế、này? Trung tái mặt này? tôi thấy trong thư mục ẩn của ông thức bình thản đáp nhưng tôi đã đặt mật khẩu rồi cơ mà、à. trung đóng vội cánh cửa vừa ngượng vừa bối rối tôi thử ngày tháng năm sinh của ông xuôi thì không được ngược thì lại được thôi ơ không phải giấu diếm đâu tất cả con trai đều phải thẩm du từ lúc dậy thì cho đến khi lấy vợ phải không nào khủ đạo cậu ta nhìn qua tôi tôi nhăn nhở hoa thơm mỗi người hưởng một tí thì chuyện này sẽ lành mạnh và vui hơn lấy lại bình tĩnh trung nói thôi được tôi sẽ cho các ông xem tất cả bộ siêu tập nhưng sau đó các ông nhắc tôi ẩn đi như cũ n h á ông bố sẽ làm thịt tôi đấy bà b ố tôi mà biết thì bạn với t r ả bè sẽ không có học nhóm nữa đâu thấy tôi và thức gật đầu đều như duyệt binh cậu ta nuốt nước bọt ở đây của tôi chủ yếu là phim châu á tôi thích châu á hơn châu âu lúc nào cũng hùng hục chẳng có cảm xúc gì cả ai mà thế thức phản bác Ông mỹ người mới gọi là chuẩn còn châu á thì chỉ gần gũi hơn thôi các ông dành nhở tôi gãi đầu ông thì sao ông thích phim châu á hay phim châu âu tôi thì tôi thích phim nào có cốt truyện sau lần đó chúng tôi hay trêu thức là nhà thơ thích hàng khủng còn hai người kia lại căn vặn tôi về ý nghĩa thực sự của biệt danh củ động a o n g được gọi là củ động chắc có gì đặc biệt đúng không không có gì hết ngoài những cái đã kể nào đừng chối củ của ông được dùng bao nhiêu lần rồi khai mau <cười> ông quan tâm đến vấn đề này nhiều chứng tỏ ông với em lần trước dẫn tới lớp đã ấy rồi à đây là chủ đề quen thuộc của nhóm tôi nó giúp chúng tôi vượt qua những ngày tháng đối mặt với cô văn phòng khoa cau có trả bảng điểm thu nộp giấy tờ mình cô giải quyết cho tất thảy sinh viên có thể đứng chờ thành hàng dài từ hành lang vào cô thản nhiên nghe điện thoại tán dóc chuyện trên trời dưới bể giữa lúc nước sôi lửa bỏng cô bất ngờ nghỉ đi du lịch tôi sợ bị quát nên nhường quyền thắc mắc cho chung tôi chứng kiến cô quát nạt cả mấy thầy trong khoa đấy cũng là một động lực cho quyết tâm ra trường thỉnh thoảng cuối tuần bố tranh thủ thăm tôi hoặc tôi bắt xe về nhà năm hai nghìn lẻ bảy thị xã nhà tôi trở thành đô thị loại ba người ta mở thêm tuyến xe buýt lên hà nội rất tiện lợi bố làm ăn được nên sắm xe hơi ra dáng doanh nhân lắm bố để xe ở sân cơ quan cách nhà hai cây số tôi nhớ như in cảm giác hơi run khi lần đầu thử cầm tay lái vừa lượn phố vừa nghe nhạc người ngoài trông vào thấy chắc oách lắm chiếc xe của bố cùng d ò n g cùng phiên bản với của thầy trưởng khoa chỉ khác màu ông thầy có bộ d â u quai nón và cái chán cao hao hao một vị lãnh tụ thầy thuộc thế hệ giảng viên mới của khoa công nghệ thông tin thế hệ cũ là nhóm thầy cô lớn tuổi c ụ c cằn và giết sinh viên không ghê tay điển hình là thầy đạo mà dân tình gọi là bá đạo thầy vừa giảng vừa quát hò hét đến sùi bọn mép một lần thầy l ử n g lưỡng đi xuống trong lúc tôi đang quay bút miệng vẫn giảng bài tay thầy giật phát cây bút trên tay tôi chưa kịp định thần tôi đã nghe một tiếng rắc cãi gọn mặt tôi và cả lũ xung quanh xanh như tàu lá còn thầy thì điềm nhiên tiếp tục công việc một lần khác đen đ u ổ i hơn thầy bắt quả tang cuốn vở của thức chỉ giặt toàn thơ mới làm cậu ta lại còn ngồi xếp bằng trên ghế lập tức dùng hết sức bình sinh thầy tung cước đá văng dép của thức ra ngoài khốn thay Chiếc của giày trong bộ môn hệ thống thông tin có một cô giáo xinh đẹp từng là sinh viên trên tôi đôi ba khóa hẳn là hồi đó cô học rất giỏi nên bây giờ cô luôn giữ một phong thái kiêu mạn lạnh lùng làn da trắng mái tóc búi cao cô là một bông hoa lạ kỳ nở giữa mảnh đất khô cằn một trong số ít giảng viên buộc tôi nhìn lên bảng trở lại với thầy trưởng khoa xe thầy màu đen còn xe bố màu trắng sữa thầy hay mặc vest đen đi giày đen nên được mệnh danh là man in black học môn đầu tiên của thầy xử lý tín hiệu số tôi mới để ý giọng thầy nhẹ nhàng như gió ảo rượu như xương trái ngược với vẻ ngoài đậm chất ngầu mỗi khi đồng ý chuyện gì thầy sẽ nói đúng ba tiếng được không thừa không thiếu thầy ơi em làm như này được chưa được được được em làm tốt bài tập lớn của các bạn sau khi thu đủ em mang lên khoa gửi cho thầy ạ ừ được được được em nhìn đánh dấu t ừ n g lớp riêng biệt bắt tôi lọc là chết tôi đây lần cuối cùng tôi nghe thầy nói cụm từ đó là buổi bảo vệ tốt nghiệp ba chúng tôi trung thức và tôi có một đội cổ vũ đông đảo một dàn em gái xinh tươi mang theo những bó hoa tươi thú thực cờ hoa cho hai người kia là chính tôi được ăn ké tôi chỉ mong một người duy nhất tới xem ủng hộ nhưng ngày tôi bảo vệ người ấy lại không bên tôi nữa sau khi các thầy phản biện và tôi trả lời thầy trưởng khoa gật gù mỉm cười được được được đó là giây phút tôi thở vào nhẹ nhõm vì tôi được được được giải phóng khỏi trường đại học lá rơi trong thành phố chương năm mọi hôm tới giờ này trời tối mịt hôm nay h ư ở n g nắng mây trắng từ đâu kéo về trên tầng mười hai tôi thấy con đường bên dưới chia thành phố làm hai nửa nửa cao và nửa thấp nửa bên này nhà chọc trời thi nhau vươn lên tòa cao rồi lại có tòa cao hơn kể từ ngày tôi đến đây làm mỗi tháng đều xuất hiện những công trình mới nửa bên kia lác đác dăm ba c h u n g cư còn lại là những mái nhà mặc đồng phục đỏ và mảng xanh cây cỏ hết giờ làm mọi người lục tục ra về còn lại tôi trong văn phòng tươm tất chị l a u công bắt đầu l a u dọn làm mọi thứ sáng bóng vẫn đây hả củ đậu một bàn tay đặt lên vai tôi ngoảnh lại đáp d ạ vâng anh x ế p phó kéo chiếc ghế từ bàn bên cạnh và ngồi xuống chú đã xong nhiệm vụ tuần này rồi thì về đi anh không bảo chú phải làm bù cho mấy hôm đi muộn đâu về đi chơi với người yêu đi giờ này đường t ắ t anh ạ còn xuống thì cũng xê xích nên em chờ thêm mười lăm phút nữa ra là thế anh lại tưởng chú lên cơn hâm ba nguyễn ca thuận có lời khen chú thế ạ điều đó anh rõ từ trước mà thế nên anh mới cử chú x ế p phó thoáng cười tôi nở từng khúc ruột em thích làm với thầy lắm thầy nhạy bén m à gần gũi tính thì như thanh niên hai thầy trò hợp nhau là tốt rồi cố gắng phát huy nhưng chú vẫn phải chú ý giờ gióc đấy anh vỗ vai tôi thêm cái nữa rồi đứng dậy bầu trời thoáng chốc cụp mắt sau một ngày dài tôi tủm tỉm tắt máy ngoại trừ việc tôi thường xuyên phải nghe học giả nguyễn ca thuận nói những thứ mà tôi bập bà bập bõm thì thầy quả thực đáng yêu cũng may mà mỗi lần tôi gật gù thầy không căn vặn chỉ cần tôi thắc mắc hoặc nhíu mày thì thầy chắc chắn sẽ đào sâu hơn vấn đề ôi kiến thức mênh mông như biển tôi là hạt cát mơ hồ về thế giới xung quanh thầy ca thuận đã có w e b s i t e riêng và tự mình quản lý được hầu hết các tài khoản mạng xã hội quá là mất thì giờ mình ạ. thầy kể lể với vợ giờ anh mới thấy lũ trẻ nhàn cư vi bất thiện chúng nó có thể cập nhật đủ thư thông tin suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày chả nhẽ chúng nó không học hành làm ăn gì s ắ t người vợ trả lời bằng nụ cười hiền ông nhấp một hớp rượu nói tiếp mà đâu riêng gì lũ trẻ còn một đại đội tóc bạc phơ nữa g i ậ t p h ư ơ n g ân hại thôi quanh năm lên mạng khóc lóc kể khổ ra vẻ công dân liêm chính xin lỗi mẹ các bác chứ trong lúc bên ngoài còn cản núi việc cần làm đã không bắt tay vào lại còn chửi đ ỏ n cặn bã thầy quay sang tôi chép miệng <cười> em sẽ phải giúp tôi nhiều vất vả đấy giờ thì hàng ngày tôi lên mạng trả lời thắc mắc nhưng về sau tôi sẽ không đủ thời gian em tập hợp câu hỏi lại tôi là một hai tuần một đợt được thầy ạ hệ thống đã có sẵn công cụ rồi tốt giờ thì chưa cần tôi sẽ phản hồi liên tục cho đến khi kết thúc hội thảo sắp tới thầy dặn tìm chỗ cuối tuần đưa thầy đi thư giãn tôi đắn đo mãi chưa chọn được hẹn hò với tên tuổi lớn đơn giản gì đâu học giả nguyễn ca thuận là phải xuất hiện ở sự kiện đẳng cấp hoặc nơi nào toát lên tinh thần học thuật trí tuệ đưa thầy đến nơi xô bổ nhăng nhố để thầy mang tiếng rồi tôi biết lấy gì mà đến trên định hướng đó tôi chắt lọc được vài ý tưởng nespa có độc tấu sáng tạo của trang trị ạ trời ơi tôi vừa mới diễn thuyết ở đó tháng trước nếu gặp em sớm hơn tôi đã bảo em tới rồi thầy lắc đầu thầy có muốn tới viện gớt xem phim ngắn không thầy không tuần này chế tác phẩm học viên việt nam tôi thích xem phim của pháp học ý hơn cả tuần đã đủ vấn đề phải nghĩ tôi muốn đi đâu thanh cảnh chút hôm trước em nhắc quán mắc kẹp mà em hay chơi nhạc ấy dẫn tôi tới đó cũng được chỗ đó toàn tụi trẻ trâu ngông nghênh thôi nhưng nếu thầy không chê em sẽ dẫn thầy tới tôi chưa hoàn toàn an tâm với lựa chọn này nhưng vẫn chiều thầy không gian mắc kẹp rộng vừa phải cách bài trí hệ thống âm thanh ánh sáng khá lạ thuận tiện để theo dõi những buổi trình diễn âm nhạc lại có chút huyền ảo lãng mạn nếu bạn dắt theo một người khác phái tôi không có cảm giác đó tối nay bù lại là niềm vui được sánh bước cùng vị học giả nổi tiếng quán n ừ m nợp gia nhân tài tử ngồi đây một buổi ta có thể hình dung sơ bộ phong cách thời trang hiện hành thời điểm này nam thanh nữ tú thi nhau trưng diện áo len áo khoác thứ thời trang mà sài gòn không bao giờ có thầy ca thuận đảo mắt một vòng trước đây thầy sống trong sài gòn phải không ạ một thời gian dài tôi có ba mươi năm chu du khắp địa cầu về việt nam tôi ở trong nam là chính tôi từng sống tại những nơi có băng tuyết nhưng vẫn sợ cái lạnh hà nội sợ cả cái nóng nữa quá khắc nghiệt mấy tháng trước lúc mới về tôi ốm lên ô m xuống mãi chưa quen khí hậu ở đây cho người già là không tốt sao thầy lại về tôi sinh ra ở đây mà gia đình tôi bàn đi tính lại cần lo hương hỏa cho các cụ thì người làm việc đó phải là tôi thằng cả tôi sống bên đức đợt nào về thăm ba mẹ cũng kêu rằng nhịp sống bị đảo lộn ở đây chúng ta luôn thiếu điểm rừng cá nhân điểm rừng cá nhân ạ phải điểm rừng không gian riêng em thấy thế không em chưa bao giờ sống ở một môi trường khác nên chưa biết thầy kể về những tháng ngày phiêu bạt trời tây thăng trầm hơn cả tiểu thuyết có thời điểm tôi nghĩ tất cả phải gạt bỏ không giữ cái gì lại được cả con người mình nữa chỉ muốn đi chẳng dừng lại mặt hồ yên ả và ta tưởng như nó đông cứng ném hòn sỏi xuống cho sủi v o n g bóng hòn này thấy hòn khác tôi lắng nghe chăm chú đột nhiên thầy trỏ lên tường bức tranh này do ai vẽ theo ngón tay thầy tôi giật mình nhận ra tác phẩm đẹp trồng chất được treo ngay gần sân khấu ngọn đèn tím làm những khối màu trở nên ma quái dạ, một người bạn của em lát nữa anh ấy sẽ đến tôi ú ớ ánh sáng không đủ để thầy nhận ra mặt tôi biến sắc vì ngượng nó làm tôi nghĩ tới Jackson Polock l và j a s p e r Jones gần chín giờ bọ gậy dẫn đầu ban nhạc h i ê n ngang tiến vào toàn anh em thân thiết với tôi liếc k h i t a tắc kè đeo cây đàn trên lưng như một chiến binh hùng dũng tay chống xuân thảo cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn đeo kính dâm mang dáng dấp dân anh chị thực chất là đứa lành như bụt trẻ con còn bắt nạt được rocker nam phương trang điểm đậm cặp mắt như của adam lambert giọng ca đồng quê lê vũ cùng trưởng nhóm bọ gậy vẫn giữ cách ăn mặc giản dị chẳng khác ngày thường nhìn thấy tôi nam phương dùng tay ra dấu tôi ký hiệu đáp trả đương nhiên người khác sẽ không hiểu thứ ngôn ngữ này xuân thảo đi sau vỗ lưng nam phương tự dưng cô nàng ôm bụng ngặt nghẽo vịn vào bàn vẫn chưa dứt cơn cười đội hình ngang qua tôi giới thiệu với thầy ca thuận đây là anh nhất chủ quán này là người khi n ã y em kể với thầy đấy ạ tất cả ở đây gọi anh ấy là bọ gậy tôi tiến ra c h ạ m nằm đấm với anh thầy ca thuận cũng đứng dậy giang hai tay hồ hởi chào nghệ sĩ em khỏe không ôi em ngưỡng mộ thầy hôm nay được thầy ghé thăm lộc l á về mắc kẹp rồi họ trao nhau cái ôm thân thiện bọ gậy phớ lớ em không phải ông chủ như hắn nói đâu em chỉ là cổ đông kiêm chức nhạc công mà nhạc công mới là chính chuẩn cả ban khẩn trương tề tiệu trên sân khấu nghe mc giới thiệu chủ đề tối nay là nhạc quốc tế thập niên tám mươi chín mươi mà tôi sướng dâm gian thầy có thích những cái này không ạ có chứ nam phương mở màn nồng cháy với please forgive me của brian adams bằng chất giọng ă n tô trầm khàn Phương xử lý khác hẳn bản gốc hiện là sinh viên học viện âm nhạc quốc gia việt nam cô có nền tảng kỹ thuật tốt từng thử sức ở vài đấu trường nhưng chưa có duyên thi cử phương luôn là thành viên chị k h ó tập tành nhất nhì nhóm tiết mục thứ hai rồi thứ ba lê vũ tự đệm guitar hát mộc how do i live bài này có trong băng video ngày xưa của tôi Cùng với My Heart,、we'll、Go On của Celine Dion. Vũ đa học cuộc cậu chắc Khách On Dion ngân hàng ngang nhưng rung dịn, Go với Vũ Will My thấm tay Heart hơi hát Đa Là dễ xem giữa phần biểu diễn của các cạ cứng là những tiết mục khán giả đăng ký cô bé khoác áo bông xù xụ chạy lạch bạch như chim cánh cụt ngượng nhịu hát i knew i love you của steve i garden cô hát khá hay một bạn khác ngọng l i ế u ngọng lô trình bày hết bài tôi vẫn không nhận ra đó là ca khúc nào bên dưới cười như n ắ c nẻ bọ gậy tươi như hoa mới nở mang giấy xuống tận nơi ghi bài cho thầy ca thuận thầy lựa rất nhanh anh m c cũng hâm mộ thầy anh ta giới thiệu mà mắt long lanh xúc động các bạn ơi tham gia đêm nhà có một vị khách vô cùng đặc biệt cái này ngoài dự kiến của ban tổ chức ngay bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách quý ấy lên giao lưu với tất cả chúng ta em xin kính mời học giả nguyễn ca thuận ạ khán phòng vỗ tay dần dần thầy đỡ micro một cách duyên dáng chào quý bạn trẻ tôi đến đây nghe các bạn hát thôi đáng ra bạn đừng cho tôi xung danh như thế bọn thanh niên nhao nhao phấn khích t h ầ y đặt ngón tay lên môi xịt rồi nói tiếp tôi già rồi nên xin hát một bản nhạc xưa có lẽ tôi xin phép tự chơi đàn luôn được không ạ nếu tiếng đàn kém du dương mong quý bạn bỏ quá cho lâu rồi mới chơi mà à, bài này từng làm tôi say đắm suốt thời trai trẻ mong rằng tối nay quý bạn sẽ say đắm cùng tôi bản nhạc có tên よし khi thế giới phán xét tôi tôi chẳng có một nơi ẩn náu tất cả kết án tôi chết vì yêu thời ca thuận hát giống như tâm sự lời tâm sự chạm vào những sợi dây sâu tận đáy lòng mời các bạn tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến cho lá rơi trong thành phố trên các kênh thông tin chính thức của tác giả blog dmento e vn